Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết sói và xương cầm sáng tác diệp lạc vô tâmờ xị Lily li. người đọc Thế binh phát trên trang web thế chương 19 Khi thấy cô nàng thư hỏng kia đi xa, tôi xuyên ước cho rằng tôi mới là người sai. Cô ta nhìn hạt chẳng thần bằng đôi mắt khổ sở đến động lòng người, tình cảm chân thành, cực sống vẻ đáng thương. Trước đây của tôi, thần em không nhận ra cô ấy, cô ấy vừa vào cửa đã mắng em rồi. Ây, khả năng diễn kịch của cô ta khá tốt, nói dối không chấp mắt. Cô ấy nói em sống muộn gì cũng bị anh phứt bỏ Em mới nhất thời tức giận Cô ta sụt xỉn 2 tiếng Nghẹn ngào nói Em biết sai rồi Rõ ràng cô nhận ra tôi Tôi đang muốn đầu ly với cô ta Thì Hàn Trạc Thần bình tĩnh chặn lời tôi Không sao tôi sẽ để cho cô ấy nhận ra Thân Người phụ nữ kia căng thẳng Nắm lấy hai tay Hàn Trạc Thần Đôi mắt long lanh, đong đầy ánh nước nhìn anh Em thật sự không nhận ra cô ấy Em biết sai rồi, anh đánh em đi Đừng không cần em là được Hàn Trạc Thần mỉm cười rút tay ra Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ Tôi vội bước lên Biết Hàn Trạc Thần thương hoa Kim Ngọc không muốn đánh Vậy thì tôi đây sẽ tự mình động tay Tôi sắn téo lên côn mặt đắng thưa hại lại thêm sáng người gầy yếu đang so sự không biết đánh chỗ nào thì anh đã nắm được tay tôi cười nói "chuẩn sức lực của em để đánh tôi thôi" nhưng khuôn mặt của cô nàng thư kia lập tức lộ ra vẻ nhạy nhọ đang định làm nũng thì Hàn Thực Thần quay người nhìn về sĩ đứng gần anh nhất "kiềm chế một chút đừng có làm chết người" Đợi khi cô nàng hư hỏng kia, sắc mặt tái nhợt, bị hai người vệ sĩ lôi vào một sân phòng, anh lại hỏi tôi. Thiên Thiên, vừa rồi khi em bị đánh, có ai nhìn thấy không? Hả? Tôi nhìn sắc mặt biến đổi cực nhanh của quản lý, lại thêm những người phục vụ khác. Tôi nói, không có, cô ấy đánh tôi trong toilet, chỉ có chị Thu bạn tôi đứng đó, còn vì xúc tôi mà xuyết bị cô ta đuổi việc. Ừ, anh nhìn lướt qua tiểu Thu, đang đứng. Rơi nước miếng xem náo nhiệt Chẳng nói câu nào Trong phòng vang lên tiếng thét thảm thương Đừng Tình huống hình như không giống sự đoán của tôi Trong phòng vọng ra tiếng khóc vô vọng Kẹp theo tiếng rên thế thảm Nhất thời trước mắt tối đen Tôi hoàn toàn quên đi đau đớn trên mặt Nhìn anh một cách khó tin Vì sao anh có thể làm cái loại chuyện Loại chuyện vô liêm sỉ như thế Anh không để ý đến tôi. Hỏi người quản lý đang cung kính đứng cạnh. Có máy quay phim không? Có. Tìm một thợ quay phim chuyên nghiệp tới đây, quay rõ nét vào. Hiện nay rất nhiều người thích xem loại này đó. Lần này tôi quên cả việc mắng anh. Tôi không thấy anh độc ác. Chỉ cảm thấy anh có thể nghĩ ra được phương pháp này. Thật là quá đáng sợ. Anh đang hủy hoại cả cuộc đời của một người con gái. Tôi lại nghe thấy tiếng van xin đau khổ trong phòng Thật sự không chịu được được thêm Lớn tiếng nói với anh Vì sao anh có thể đối xử với người yêu anh tản nhẫn như thế? Vì sao sự nhân tử của em không thể dành cho người nên cho? Hàn chặt thần Đây không gọi là nhân từ Đây gọi là nhân tính Mọi người đứng bên hít một hơi lạnh Nhìn hàn chặt thần Anh cắn chặt răng Tiếng nói thoát ra từ trong kẽ xăng Hạt thiên vu Tôi làm gì không cần em dạy Tôi tự mình phân biệt được đúng sai Tôi đối xử với bất kỳ ai Đều có tiêu chuẩn xử lý chính xác Tôi hiểu rõ Người nào đáng để tôi vứt bỏ tính mạng Người nào không thể có tính đàn bà Chử em ra Khi tôi vẫn đang ngây ngốc Đứng nhìn anh Thì anh đang nắm tay tôi Kéo tôi rời khỏi Theo tôi về nhà bôi thuốc Lúc tôi đi trên mặt mọi người đều hiện vẻ ngỡ ngàng. Ngay cả Tiểu Cảnh, khuôn mặt anh không hề có đồng tình, dường như còn nặng nề buông mắt, liếc xa điều gì đó. Hai bàn tay ngấy nắm chặt lại từ đầu đến cuối, không hề liếc nhìn tôi. Vì sao ngoại trừ tôi, không ai đồng tình với người con gái bị xúc phạm kia? Lẽ nào tôi sai rồi? Hay nơi đây rủ cao cấp tới đâu? vẫn chỉ là hộp đêm mà thôi. Nơi này là thiên đường của đàn ông, là địa ngục của đàn bà. Phụ nữ đi vào nơi này nên biết rõ cái cô ấy cần đối mặt. Nhưng đâu là thiên đường của tôi, đâu là địa ngục của tôi? Về sau khi gặp lại Tiêu Thu, chỉ lớn tiếng cảm thán: "Đẹp trai quá, nếu như anh ấy có thể yêu chị một lần, chị chết cũng đồng ý." Tôi cượng cười, Nếu như anh ấy vứt bỏ chị một lần Chị sẽ biết cái gì gọi là Sống không bạc chết Về đến nhà Tôi không để ý đến anh Đi thẳng về phòng mình Anh cầm lọ thuốc mỡ Cũng không gõ cửa Xong thẳng vào Anh còn có phương pháp nào tàn ác hơn không Tôi hỏi Thấy được kết cục của cô nàng kia Tôi đã từ bỏ nguyện vọng Bị anh đánh tới chết rồi Anh thật quá nguyên tắc Không đánh phụ nữ Không phải do anh thương hoa tiếc ngọc Mà anh có biện pháp Khiến phụ nữ sống còn đau đớn hơn So với chết Cả đời phải sống trong sự lăng nhục Tôi nghĩ một ngày Anh phát hiện ra tôi đang lừa dối anh Tôi sẽ lựa chọn tự sát Một lần giải quyết hết mọi chuyện Phải xem là đôi với ai nữa Với em thì sao Anh đang ngồi cạnh tôi Không biết có phải so anh đèn không mà xong mặt anh có vẻ hơi tái nhợt. Nếu là em anh dùng con tay từ từ bôi thuốc mỡ lên mặt tôi tôi sẽ cho em vào thành sườn nghe em cầu xin tôi. Chủ đề này hình như đã từng thảo luận qua trước đây khá lâu. Lật quần một hồi dường như đó không phải là xấu hiệu gì tốt cho lắm. Tôi nuốt nước bọt nói em đang hỏi anh rất nghiêm túc đó Tôi cũng rất nghiêm túc trả lời em Tôi im lặng để cho anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên mặt Sống vài năm trước khi tôi bị thương Anh cũng mang sáng vẻ đau lòng như thế Em sảnh thì ngồi nhà là được rồi Được có đi sang ngoài đánh ghen với người ta Ai đánh ghen vì anh chứ Em không quen nhìn cô nàng ấy lên mặt Tự cho mình là giỏi thôi anh lại dùng ngón tay xoa thuốc lên môi tôi. Lần sau em không vừa mắt, thì nói cho tôi biết được có đánh nhau với người ta, biết chưa? Đôi môi tôi tê sần, vội phản tránh né. Vì sao khi em có thể đánh anh, mà lại không thể đánh cô ta? Bởi vì em rất có bản lĩnh bắt nạt tôi, trời sinh em ra nhất định là để hành hạ tôi. Tôi lại nuốt nước miếng, Lúc này cảm giác tê sại đã không còn chỉ ở đôi môi. Chiếc xẹp lụa sen che đi ánh sáng bên ngoài. Cả gian phòng tôi nhuộm một màu cam xiêm lệ. Anh im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi. Tập mắt của chúng tôi sao nhau trong căn phòng tĩnh mịch dính lấy nhau. Trong căn phòng ngủ chàn đầy hương thơm thiếu nữ. Tôi đang dựng người vào chiếc ghế gối bắt đầu cảm thấy Trái tim đang không ngừng xa lầy. Tôi dường như cũng thấy lý trí trong mắt anh đang chật khỏi được say. Cơ thể anh càng lúc càng gần tôi, ngón tay mân mê theo bả vai, vột ve xuống dưới. May mà, tại thời điểm mấu chốt, chuông điện thoại của tôi vang lên. Bản thân tôi cảm thấy may mắn không gì sánh được khi tìm lại được linh hồn đang phiêu đáng từ tiếng chuông xeo vang. Tình huống quá nguy hiểm. Xuyên nữa, ánh mắt khiến người ta siêu hồn lạc vách của anh Đã câu đi, bản thân, khó khăn lắm, tôi mới tìm về được Tôi muốn ngồi dậy, nghe điện thoại Tay anh lại dùng lực, ấn tôi xuống sường Em có thể nghe điện thoại không? Số di động của tôi không mấy người biết Vào tình huống này thì chỉ có tiểu cảnh mới có thể gọi cho tôi Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy muốn hỏi thăm tình hình vết thương của tôi sao rồi Anh đưa tay với chiếc điện thoại giúp tôi, thoáng nhìn qua số điện thoại. Sau mặt của anh nhất thời, kém đi rất nhiều, quăng điện thoại vào ngực tôi. Tôi liếc nhìn qua thông báo gọi đến, quả nhiên là... Anh tiểu cánh, mặt của em đỡ hơn chút nào chưa? Ôi thuốc rồi, không còn đau nữa. Anh im lặng một lát, rồi nói, Anh có chuyện muốn nói với em, bây giờ em có thời gian không? Tôi nhìn trộm hàn chạc thần. Đang đứng bên cửa sổ, hàng mảnh anh nhíu chặt, quan sát khu cảnh bên ngoài, có vẻ như đang cực kỳ khó chịu. Có chuyện gì quan trọng sao? Đúng vậy, anh đang ở dưới nhà, nếu tiện thì em xuống một lát có được không? Tôi nhìn sang ngoài cửa sổ, qua chiếc xẻm sen, làm bằng tơ tầm, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong nhìn ra, có thể mơ hồ thấy được bên ngoài. Xe của tiểu cảnh, Đang đổ xuống tầng, anh dựa vào cửa xe, nhìn lên cửa sổ phòng tôi, tôi cảm giác có một thứ đau thương xuất hiện trong giọng nói của anh ấy. Khi ngáy ngẩng lên nhìn, sự đau thương này còn đậm đặc hơn rất nhiều so với lúc tôi từ chối là bạn gái của anh ấy. "Được rồi, em xuống ngay bây giờ đây." Tôi sập máy, vừa muốn đi xuống tầng, chợt nghe Hàn Trạch Thần nói, "Không được đi." Anh có tư cách gì mà quản em? Anh không phải là bạn trai em. Sau mặt anh ấy tái mét, giống như đang cố gắng khống chế tâm tình của bản thân. Em rất yêu cậu ấy hả? Tôi lạnh lùng nhìn anh. Vì sao anh không nghĩ xem loại đàn ông như anh có gì đáng để người ta yêu? Khi chạy qua hành lang, trong đầu tôi đều hiện lên nụ cười chua chát sau cùng của anh. Trước lúc lên xe, Tôi không thể khống chế được bản thân Lưu luyến liếc nhìn ô cửa Phủ xem hồng kia Tựa như tôi có thể thấy hình bóng cô đơn của anh Ánh mắt hối hận của anh Tôi nở một nụ cười sáng sớ nhất Trong lòng lặng lẽ nói với anh Người em yêu chính là anh Em sẽ không rời khỏi anh Nếu có một ngày anh xuống địa ngục Em nhất định sẽ đi cùng anh Chúng ta không thể cùng sinh Nhưng cũng có thể cùng chết Mưa phủn, xả xích, tí tách, tí tách rơi, va và đập vào cửa kính, chạy dọc xuống nền đất. Xuyên qua lạt mưa bụi, tôi thấy một đôi tỉnh nhân đang dựa sát bên nhau, cùng che một tán ô, dạo ước trên đường. Tôi dược như thấy anh, đang đứng bên cửa sổ, nhìn xuống tầng, chờ tôi trở về, để cùng tôi che ô đi tạt bộ. Vẫn thường gặp những ngày mưa, mà ngày mưa đó đã không thể trở lại. Điều cảnh hỏi tôi Em đang suy nghĩ cái gì đó Không có gì Tôi đang nghĩ đến câu chuyện vừa mới nghe được Từ hai người phụ nữ Ngồi ở bàn bên Một người phụ nữ nói Hàng xóm của mình xảy ra chuyện rồi Chuyện gì Người phụ nữ kia độc ác quá cơ Ông chồng cô ta ngoại tỉnh bên ngoài Cô ta xả vờ không biết gì Buổi tối đợi ông chồng Cùng cô ta thân thiết đến kiệt sức Ngủ say như chết Thì lén đâm ông từ sau lưng thật hả cô ấy cực đoan quá cho có lẽ yêu càng sâu hận càng nhiều từ khi nghe các cô ấy nói chuyện một ý tưởng sống cỏ xại bắt dễ lan tràn trong đầu tôi rất nhanh nếu tôi sưng hiến thân xác cho anh anh có thể bị hưng phấn quá đến nỗi sức cùng lực kiệt muốn ngủ không khi đó Anh sẽ không bị giật mình thức giấc Bởi những tiếng động nhỏ nữa có phải không Với sự tin tưởng Mà anh dành cho tôi Có thể ngủ bên cạnh tôi Khi anh mệt mỏi không Thiên thiên Hả em xin lỗi Anh vừa nói gì Anh vừa hỏi em Mấy năm nay Hàn tiên sinh Có thật đối xử tốt với em không Anh đối với tôi không tốt Nương theo câu hỏi của tiểu cảnh Chỉ nhớ của tôi Quay lại Nhiều năm về trước, tôi hớp một ngụm cà phê tỉ mỉ kể cho Tiểu Cảnh nghe những việc vụn vặt trong cuộc sống trước đây của chúng tôi. Không nhớ là lúc tôi mấy tuổi, nói chung khi ấy tôi còn rất nhỏ. Trong lớp mỹ thuật, cô giáo sao cho chúng tôi bài tập tự vẽ một bức tranh. Đến sát hạn nộp mà tôi vẫn chưa nghĩ xa vẽ về cái gì, thì bạn cùng lớp đã vẽ xong. Bức tranh của cậu ấy là hình ảnh cậu ấy nắm tay cha cùng đi bộ trên bãi cỏ. Bên cạnh có khắc chữ siêu vẹo: Con yêu cha. Có một ngày, Hàn Trật Thần vô tình nhìn thấy bức tranh, Đáng Sa đồng nào kia trong cặp tôi. Anh đã nhìn rất lâu, hỏi tôi rằng có thể tặng anh không. Bây giờ, bức tranh đó vẫn được giữ trong ngăn tủ trong phòng đọc sách của anh, chưa hề bị hao tổn. Có một lần, Anh trở về với tâm trạng không tốt Khi đó tôi còn rất nhỏ Không biết cách đoán ý Qua sắc mặt lời nói Tôi thấy tiết trời khá lạnh Bẹt bưng cho anh Một cốc nước nóng đặt vào trong tay anh Anh nổi giận Đánh bay công nước Nước nóng bắn lên tay anh Tôi không ngừng nhận lỗi Nói xin lỗi xin lỗi Sau đó tôi quỷ trên mặt đất Thu nhật mấy mảnh thủy tinh đã vỡ, bàn tay bị thủy tinh rạch đứt, trong lòng tôi vẫn khiếp sợ, tiếp tục nhặt. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, cẩn thận gạt đi mấy mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay tôi. Anh ôm tôi ngồi lên sofa, lòng nước mắt cho tôi, còn rửa sạch vết máu trên tay tôi nữa. Thiên, thiên, cháu không sai đâu, cháu là đứa bé hiểu chuyện nhất mà tôi từng gặp, anh nói với tôi, xin lỗi. Tâm trạng của tôi không tốt, sau này sẽ không thế nữa. Từ sau lần đó, anh rủ sật cũng không bao giờ hất đồ công nước nóng tôi bưng lên cho anh nữa. Nhiều năm như vậy, anh chẳng những không quên ngày sinh nhật của tôi, mà còn chưa từng quên những ngày xảy vỏ tôi đau đớn hàng tháng. Anh sẽ bảo thêm lý nấu một thang gừng, đường đỏ cho tôi uống. Thậm chí vì cứu tôi mà anh lao thẳng vào ô tô, Cả một buổi chiều tôi nói rất nhiều Đến khi tiểu cảnh đưa dây ăn cho tôi Tôi mới phát hiện ra trên mặt mình đẩy nước mắt Tôi xấu hổ cười Xin lỗi, ông ấy đối xử với em tốt lắm Trước đây em không phát hiện ra Đúng vậy, hôm qua lúc đang mở cuộc họp cổ đông Ông ấy nghe nói có người đánh em Liền không họp hành gì nữa Tôi cúi đầu uống một ngụm cà phê Mặn chát hoặc đắng cay có thể cho em uống rượu không tôi hỏi sâm panh được không sâm panh à được thôi rất hợp để uống lúc này mưa cặc lúc càng lớn bọt nước bắn tung tóe trên ô cửa kính tan vỡ đến bây giờ tôi vẫn chưa uống hết một ly sâm panh tiểu cảnh nhìn đồng hồ hỏi tôi không muốn về không tôi lắc đầu hôm nay trời rất âm u tôi không nhịn thế sao Thế nhưng không sao cả, tôi và gia đình sẽ đoạt tụ với nhau sớm thôi.